mình đâu nhiệt tình ứng phó làm gì qua loa cho xong lâm lạc nhiên rất kiêu ngạo điều ấy không cần phải nghi ngờ kỳ thực lâm lạc nhiên cũng rất ưu tú điều ấy tô s á n cũng biết chỉ là ở trước mặt lâm tê sơ u vinh q uy q uy u vũ và vương uy uy cô có thói quen làm một cô em gái sống như thủa nhỏ bám đuôi bọn họ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 cô gái này có thiên p h ậ n lớn cùng thế giới nội tâm như dòng bay phượng múa tính cách lâm lạc nhiên có đôi phần giống tô sán sự gò bó ở trường học không phù hợp với cô chế độ giáo dục thi cử cũng không phù hợp với cô bản thân lâm lạc nhiên cũng không quá để ý tới điểm số hay thành tích lên đại học bên cạnh không có đám lâm tệ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 tràng công tử triệu t r í cương bắt tay dương hiểu minh chủ biện đại học thượng hải là một biện thủ tôi thích phía các cậu phá đề chỉ ra tự do c a n g cấp cao thay thế tự do tầm cấp thấp đó là tự do hơn đó là điểm sáng cũng củng cố sức sát thương cho cuộc tiến công của các cậu tôn tin hai điểm thêm kia của ban giám khảo là nhớ câu này có được cảm ơn anh dương hiểu minh mỉm cười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 tô s á n làm quen một chút chỉ là di d a i lúc nãy biểu hiện thật phong độ tô s á n khá hưởng thụ cái cảm giác diễn t h u y ế t trước đám đông khiến muôn người nhìn vào nhưng lại rất không thích vây quanh làm phiền như thế nên nhân lúc nhổn nhạo hồi học sinh chưa để ý khán giả rời hiện trường y cũng chuồn mất dù sao hôm nay mình chỉ là vật thế thân lúc này hết tác dụng rồi ra ngoài nhắn tin cho đường vũ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 không phải vì tô sáng quen cô bạn xinh đẹp như vậy mà vì lúc này lâm lạc nhiên đã buông tóc xuống son cũng lau đi xuất hiện với dáng vẻ cô gái nhà bên không sao liên tưởng được với nữ biện thủ sắc sảo khi nãy lâm lạc nhiên mắt ánh lên đói khát nói đi ăn thôi mình nghe nói gần trường các bạn có món bánh kẹp thịt cho thịt đặc biệt nhiều mình thèm lâu rồi thế là tô s á n mời mọi người tới quán xuân huy ở trên con phố quà vặt đối diện t ổ n g chính nơi này giá cả so với nhà ăn trong trường đắt hơn một chút chất lượng thì tốt hơn rất nhiều có điều là quán ăn cho sinh viên những người quen ăn sơn hào hải vị đừng kỳ vọng quá cao trên bàn có chín người phòng tô s á n phòng đường vũ và lâm lạc nhiên phục lý hàn có ký xảo mở bia bằng tay không rất điêu luyện rót cho mọi người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 phải ăn hết đấy mấy người trình thông thông nãy giờ cũng thấy tô sán gỡ xương gà tưởng y thích ăn như vậy không ngờ là dành cho đường vũ nhìn chăm sóc chu đáo đều có chút gen t ỉ bị mấy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lỗ tai đường vũ phút c h ố c biến thành đỏ rực khuôn mặt nóng rát cô có thể đoán được vì sao tô sán làm thế nhưng cô ăn sao được trong tình cảnh này đầy cái bát ra không được phải ăn tô s á n gắp một miếng thịt lên đưa tới mồm đường vũ còn nói a như dỗ trẻ con này cậu trình diễn ăn á cho ai xem vậy lâm lạc nhiên s u ố t cuộc không nhịn nổi nữa đập bàn nói để mình tự ăn tránh tô s á n làm chuyện hoang đường hơn đường vũ đành phải kéo bát về gắp thịt ăn quyển năm chương bốn mươi ba tin nhắn ngồi không yên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 một cô gái xinh đẹp như lâm lạc nhiên thân thiết như vậy với bạn trai mình làm sao đương vũ có thể không để ý nhưng vì có chuyện tôn m ạ n đường vũ không thể không cẩn thận xử lý mối quan hệ này cô đã lưu tâm quan sát thời gian dài tô s á n thích lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên cũng thích tô s á n nhưng loại thích này chỉ là thích cá tính của nhau tính cách hai người họ có nhiều điểm tương đồng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 từ nhỏ lêu lồng với lâm tê sơ ua vinh q uy q uy ua vũ và vương q uy q uy tưởng lượng của cô nàng không những cao cách uống bia chẳng giống đứa con gái thôi không đấu khẩu với cậu nữa tôi ở lại đây ba ngày mới về trường nên hôm nay không theo xe buýt của trường trở về ba ngày vậy bạn ở đâu tô s á n hỏi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 mặc dù lâm lạc nhiên không cần an bài hộ nhưng vẫn theo kiến nghị của tô sán chọn một căn phòng thuê trong trường chủ nhà là một bà già phòng sạch sẽ có phòng tắm có nước nóng tv đầu vơ cơ dơ đầy đủ sao mình không có bản cao chung như thế nhỉ lý hàn chép miệng tiếc nuối chả biết nghĩ gì lại nói có điều lão đại này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 tôi và cô ấy là quan hệ bạn bè thuần khiết mau xéo đi tắm đừng có say rượu nói q u à n g nữa lý hàn cười ha hả rồi đi tắm trương tiểu kiều không bình luận gì tô s á n nằm xuống giường gửi tin nhắn cho đường vũ là vừa mới nằm xuống giường bạn đã ngủ chưa cho lâm lạc nhiên là ở đó có quen không đường vũ trả lời rất nhanh vừa lên giường đang trò chuyện với các bạn trong phòng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 Tính cách hướng ngoài sôi nổi vóc sáng cũng không chỗ nào để mới móc được càng làm cô tức không chỗ phát tiết là hôm nay tính sẻo tô sán một chập để trả thù kết quả vì đề nghị của lâm lạc nhiên lại chọn quán sinh viên cả ăn cả uống có hai trăm đồng nhìn bộ d ạ n g không đau không ngứa của tô sán t r ì n h thông thông thấy mình lỗ lớn tô sán đ ợ i rất lâu mới có tin nhắn của lâm lạc nhiên gửi trả xin đó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 cảm giác khó nói lên lời giống như có một viên sỏi nhỏ ở trong giày không đau nhưng cồm cồm khó chịu muốn lờ nó đi không được muốn tìm nó không ra xoay trái xoay phải ngọ nguội cái tin nhắn của lâm lạc nhiên như máy chiếu hiện ra trước mặt nha đầu chết tiệt tô sán lẩm bẩm rồi trốn tiết căn nhà lâm lạc nhiên thuê ở trong học viện ngoại văn nơi này có nhiều du học sinh học nên điều kiện nhà trọ rất tốt tô sán đứng dựa lưng trước cổng học viện ngoại văn định gửi tin nhắn cho lâm lạc nhiên thì một đám nam nữ tựa hồ vừa mới tham gia một hoạt động bạc ti trở về đầu đội m ũ chóp nhọn tay ô nhỏ trên quần áo x í n h giấy bóng kính đủ màu cười nói rôm rà trong đó còn có mấy du học sinh tóc vàng mắt xanh có cả lâm lạc nhiên đang t i ế u tít nói chuyện đầu đội c á c h m ũ tai chuột b í t kia mặt váy liền thân màu đỏ quần tất màu đen rất gợi cảm đứng trong vòng vây của đám con trai phương tây cao lớn tóc vàng nói chuyện với rất sôi nổi trông chả g i ố n g cô đơn như trong tin nhắn nói nhìn cảnh này tô sán thấy mình lo lắng dư thừa rồi người ta căn bản chỉ trêu đùa mình tự nhiên mình thành t h ằ n g lúc đứng bơ phơ chỗ này ở lại cũng không phải đi cũng không được so với nhóm người ta tô sán một mình đợi người ở đây có vẻ đột ngột có điều y cũng thích ứng khá nhanh không nói gì là được quyển năm chương bốn mươi bốn dạo phố lâm lạc nhiên mất một lúc mới thấy tô sán trò chuyện với người bên cạnh xong nhảy chân sáo tới Y cậu tới rồi đấy hả nghe cái câu này mình muốn giết người quá tô sán những mày lên nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy đảm bảo không kìm được đặt nha đầu này lên đùi đánh cho vài cái vào m ô n g lâm lạc nhiên chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt vô tội nhưng mà hôm qua với hôm kia mình rất là cô đơn hôm nay chỉ tình cờ gặp một học tỷ lại tình cờ bọn họ tổ chức một cái bạc ti mà thôi cậu đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá bản chất tô sán quay đầu đi giọng nói không kìm được sự m ự c dọc mình từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy bề ngoài nhưng lại ngu xuẩn coi bề ngoài là bản chất bỏ cả tiết h ọ c chạy tới đây nhìn cách ăn mặc của lâm lạc nhiên đủ biết có chuẩn bị tham gia bạc ti này nói là tình cờ quá tình cờ tình cờ mặc trang phục sự tiệt để đi về rồi tình cờ gặp bạc ti hơn nữa chỉ một bạc ti ngắn ngủi mà cùng người ta quen biết thân thiết như vậy thật quá khoa trương cho nên tô sán thực sự mực bội trong lòng cảm giác mình giống thằng ngốc bị trêu đùa vậy càng nghĩ càng giận nhất là vừa rồi nhìn lâm lạc nhiên cười đùa với một đám con trai có gì đó trong lòng như t r ự c vỡ ra tô sán quay người bỏ đi tô sán lâm lạc nhiên gỡ trang sức trên đầu xuống d i ậ m chân gọi tô sán không quay lại mắt hướng t h ẳ n g về phía trước thực ra khi vừa quay đi thì đã nguôi giận hơn nữa rồi dù sao tính khí lâm lạc nhiên là thế y đã biết đâu phải ngày một ngày hay cố ý làm thế để nha đầu đó biết lần sau đừng bày trò gì quá đáng hơn mà thôi đột nhiên nghe thấy lâm lạc nhiên thất thanh á một cái tô sán quay người lại làm sao thế đau lâm lạc nhiên q u y k h u ấ t xảo môi lên đôi mắt to chớp chớp giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi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 lâm lạc nhiên chẳng phân nam nữ bá vai khoa cổ giống như đứa con trai nhưng hiện giờ lâm lạc nhiên mặc một bộ váy đỏ vì nữ nhân mười phần đi một lúc mới buông tay tô sán ra khoảnh khắc đó tô sán phát hiện ngày tháng trước kia thực sự đã trôi qua không trở lại nữa lâm lạc nhiên vương quy quy lâm tị sơn u vinh quy quy u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 đi cùng lâm lạc nhiên tô sáng hứng thú ngó nghiêng bốn phía làm sao không ngó được trước mắt là cô gái mặc cái áo không khác gì lưới chẳng hiểu mặc áo hay chỉ để kho cái áo lót sen đen bên trong còn bên kia là là cái đùi căng đét của cô gái mặc quần sọt bó sát người ngắn bằng gang tay chỉ che kín mỗi mông nữ sinh thượng hải thực sự hết nói may mà đường v ũ của mình không như vậy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 nếu mà y không lười biếng thì còn phất hơn cả cao trung hơi hối hận không nghe lời khuyên của trương tiểu kiều vậy mà lâm lạc nhiên lại ở đây chơi tới ba ngày chẳng biết là đại học ngoại ngữ học tập nhẹ nhàng hay là nha đầu này mới năm đầu đã trốn học không định phấn đấu vì ba của mình ở đại học thượng hải học phần đánh giá lượng học tập của sinh viên thích điểm ba thì được dùng đánh giá chất lượng học tập tựa a mơ t ổ n g cho tới chế độ t í c h điểm chia làm m ư ơ i một cấp thấp nhất là không cao nhất là bốn với cách tính điểm một trăm truyền thống ba không tức là không hợp cách dưới năm mươi chín điểm thuộc cấp ba bốn thuộc cấp a từ chín mươi tới một trăm điểm cứ thế mà tính ba của đại học thượng hải chừng ba mươi ba điểm in nếu trên bảy mươi năm điểm có thể xa nước ngoài học thêm trở thành phái hoa kiều theo như trương tiểu kiều giới thiệu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 còn ba là bộ phận hạch tâm của viên gạch đó nó là thứ biến tướng ảnh hưởng tới tương lai hoặc tốc độ tự thực hiện giá trị bản thân nhưng với tô sán mà nói y chẳng dựa vào c á c h này để kiếm cơm sản nghiệp hiện giờ đủ cho yêu ngồi ăn không tới cuối đời rồi y chẳng có giá tâm vào bảng xếp hạng của forbes ngồi ngang hàng với nhân vật lịch sử chỉ cần kinh doanh sản nghiệp trong tay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 Lúc đường ụ n phen g chạm một đó đủ đ di rồi.、Đường、vũ sau một hồi vất vả uy hiếp lẫn trốn tránh không ý nghĩa gì lại không thể để người khác biết tô sán thì càng lúc càng quá đáng thò cả hai chân ra kẹp lấy chân cô rồi mặt hửng h ồ n g cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên mấy nam sinh ở bàn xung quanh bị dáng vẻ thẹn thùng yêu kiểu đó hút hồn đang nói chuyện sôi nổi bỗng im mặt nhìn đường vũ không chớp chỉ hận không được ôm mỹ nhân vào lòng nghĩ một lúc đường vũ kín đáo đưa một ngón tay lên với tô sán mắt tô sán sáng rực không ngờ có thu hoạch lớn này lập tức xòe năm ngón tay đường vũ hơi há mồm quay đầu sang một bên không thèm để ý tới yên h nữa nhưng chân tô sán càng quá đáng ngón cái chui qua ốm quần cỏ có mắp chân cô hốt hoảng sơ hai ngón tay lên tô sán giơ ba ngón tay lỗ mũi nhỏ nhắn của đường vũ nở ra cảm tưởng sắp có lửa phun ra từ đó x o è nhanh h a i rồi gập lại vẻ mặt kiên quyết tỏ ý giá cối không thì thôi tô sán cũng biết già néo đứt dây gật đầu xác nhận sau đó thu chân lại ai mà ngờ hôm nay thu được hai nổ hôn chứ xem ra trò này về sau còn có thể dùng lại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 vinh cơ hai trăm rất đẹp từ xa đi tới dừng ở phía trước mặt lâm lạc nhiên sau đó cửa t r ư ớ c mở ra một nam tử dáng người rong dòng cao ăn mặc rất tùy ý thoải mái lâm lạc nhiên n h ò n miệng cười với nam tử đó giới thiệu cho hắn đây là tô s á n đường vũ nguyễn tư âu là bạn của mình ở đại học thượng hải đã nghe nói tới cậu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 đây chính là vị hôn phu của lâm lạc nhiên mà vương uy uy đã nói tô s á n cũng cười nắm chặt tay hắn tôi cũng đã nghe nói tới cậu chúc mừng mấy ngày qua lạc nhiên ở đây gây thêm thêm phiền phức cho các bạn rồi không có gì c h ú c tôi là bạn tốt mà hoan nghênh cả hai sau này thường tới chơi được rồi các bạn về đi học đi chúc tôi đi đây lâm lạc nhiên vỗ vai tô s á n ôm nhẹ nguyễn tư â u và đường vũ mỗi người một cái đưa tay mở cửa ngồi vào chiếc bơ mơ vinh chiếc xe đắt tiền khởi động phóng đi nguyễn tư â u hỏi nhỏ là bạn trai của lâm lạc nhiên à tô xán không biết vì sao không muốn trả lời câu hỏi này đường vũ hơi mín môi một chút nói không biết nhưng cậu ấy nhất định là rất rất thích lạc nhiên đấy nguyễn tư â u ngạc nhiên nhìn đường vũ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 có nhìn người ta mới biết người ta không nhìn mình sốt u của cô nhìn người ta bao lâu mới biết từ đầu tới cuối người ta không nhìn mình vậy sao cô có thể làm thế ngay trước mặt bạn trai mình h ừ n g thế ai khen cô gái khác xinh đẹp trước mặt bạn gái đường phố cúi đầu m í m môi cố che giấu n ụ cười của mình cô biết tô sán gen rồi h y có một số điểm khá hẹp hòi đây là sự trả thù nho nhỏ của cô với tô sán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 gần tám trăm địa điểm bán lẻ tổng số tiền đầu tư hơn chục triệu đồng thì người mất cả mùa hè lập kế hoạch lại đang ở nhà ăn đại học thượng hải đây một cái khay cơm giá năm đồng kiếm một vị trí thuận lợi ngồi xem tin tức ở chiếc tv treo ở góc triệu minh nông tóc vuốt keo chải n g ư ợ c áo v ế t đắt tiền xuất hiện trước ốm kính với dáng vẻ doanh nhân thành đạt ai có thể ngờ bán mấy cái bút cục tẩy lại có thể làm tới mức này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 người dân hình thành một loại quán tình tiêu dùng cũng không quá trú trọng mặt này nên không ai ngó ngằng gì tới nhưng từ khi t h u ộ c sơn quật khởi nhiều người đột nhiên phát h i ệ n ra mấy cái kiểu súng bút từ thập niên bảy mươi tám mươi lại có thể sửa đổi như vậy với bề ngoài hình lượm sóng không g ó c cảnh vô k ẹ c như trước hoa văn cũng trở nên tươi màu sống động khơi dậy hứng thú mua sắm của mọi người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 tay cầm cốc cà phê nhìn những chiếc xe ra vào bãi đỗ qua màn mưa xa hơn một chút là trung tâm thương mại đôn hoàng nổi bật với sắc vàng và l o g o ngọn lửa đỏ rực tranh thủ giờ nghỉ chưa gọi điện cho tô sán gì có khỏe không mẹ tôi khỏe căn nhà cũ có người muốn mua tôi chuẩn bị nhà mới cho mẹ tôi đang bố trí vật dụng tuần nữa là vào ở được lần này trở về nhìn nhà cũ nhớ tới ba năm trước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 cứ s ả n h ra là có kẻ nhảy vào sau đó vắt chân chữ ngũ đắc ý nhìn người khác ngồi ở vế sofa đối diện là một đôi tình lữ nữ sinh mặc quần ngố ao thun cộc tay bó sát người mang vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của nữ sinh giang nam trước khi ngồi còn lấy khăn giấy trong túi ra lau vế sofa mấy lượt cắm ốm một vào cốc sữa chua đưa cho bạn trai cực kỳ chu đ á u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 cũng chẳng phải khí vương bát nào đó trong người mình tỏa ra hoàn toàn là tình cờ t h u i không sao tô sán ngồi xuống chuẩn bị nhặt sách cô gái kia cuốn whit ngồi xuống cùng để tôi nhặt cho tô sán tinh mắt hiểu ra vì sao cô nữ sinh này bối rối đến thế té ra là cuốn theva asna monolothut của evm lơ quyển năm chương bốn mươi bảy bia z i t bên ngoài trời c h ư a tối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 về đóng cửa thủ dâm đi rồi quay ngoắt người bỏ đi rất có phong phạm xem g a thuộc hàng yêu tinh tung hoành một phương trong trường đôi chân bước nhanh váy tung bay trong lòng còn thoáng qua ý nghĩ xếp người bịt miệng lần sau tốt nhất đừng để tôi gặp lại tô xán nhún vai về ghế xô p a thì đúng là có tên ngồi đung đưa chân ở đó cuốn sách y đặt chỗ bị ném trên ghế nhìn muốn đau đít ở đó mất hưng quay trở về ký túc xá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 đột nhiên như tình giấc mộng thấy mình không thể sống thế này được phải thay đổi phải tiến hành thay đổi vận mệnh ném cái sấp tài liệu vào mặt cái thằng ship chất cả đống việc lên người mình mà lương thì còm cõi tuyên bố ông mày đơ làm nữa sau đó tiêu sái phẩy tay bước đi nói bái bay cho cái mặt ngu của lão thồn ra nhưng di động vang lên vội vàng nhận máy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 phần đẹp trai là y tự nhận sao nào con bà nó bố mày không có gì rồi di một chút cũng không được sao y chẳng làm nổi minh chủ võ lâm chẳng phải là trưởng môn chấp trưởng một phương cũng chẳng phải là nhân vật đáng g ầ m quật khởi vì thế y bị người ta bỏ quên trong giang hồ năm nào y thậm chí chẳng phải là giai tầm thường thường bập trung lo lắng ngày mai s ă n g sẽ tăng giá y đ ị n h s ẵ n sẽ một mình đi trên cái thế giới chôn vùi y hẳn này nhưng lại chẳng ai trôn cất y ê khi cô đơn chết đi ở c á c h nhà chật hẹp nào đó s u ố t cuộc chỉ có n ú i tiếc theo cùng hoặc giả còn có n ụ cười giải thoát đùng ngoài trời có tiếng sấm rền vang tô sán giật mình tỉnh lại ngẩng đầu lên nhìn đằng xa có tia sét sẹp ra từ đám mây đen đột nhiên tô sán rất muốn gọi điện cho rất nhiều người có điều kiềm chế lại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 nụ cười buồn thảm đắng chát lúc này nói lời an ủi là vô nghĩa hãy cứ để thời gian làm công việc của nó bốn người chia nhau bốn chai bia c ù n g một cái rồi im lặng ai trở về chỗ người đó tô sán n g h ĩ a khí nhường chỗ đẹp nhất phòng cho trương tiểu kiều chẳng bao lâu nghe thấy hắn ngâm nga hát quyển năm chương bốn mươi tám nam nhân chất lượng một phục ngụm bia ra ngoài tụt cả cảm xúc tô sán đang gõ nhìn miệng ẩm ư hát theo c h ư ơ n g tiểu kiểu cảm thấy tâm trạng của hắn rất hợp với mình đột nhiên có câu bia zip cũng thế sơ chai bia đang uống lên đúng là bia zip thì ra là một bài hát quảng cáo nhưng cũng nhờ thế mài thoát khỏi ưu thương chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí ta tí tích xem chừng xu thế có vẻ càng ngày càng lớn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 bây giờ không còn là lúc mới tới mà lịch s ử với nhau nữa phòng sáu trăm linh hai dứt khoát từ chối thế là phòng sáu trăm linh hai càng ngày càng bị v ế t nhưng sợ lý hàn nên phải nhịn tiêu hút một hôm đi học giữa đường gặp phải nữ sinh năm hai ở khu bắc trường thế là trở về không còn thiết tha cơm nước gì nữa năn nỉ trương tiểu kiều nghe ngóng cho thông tin có được là người ta có bạn trai rồi mùa thu năm nay vừa sang đại học cơ xe đa nhật học chuyên sâu hai nhà gia cảnh không tệ đỉnh trước tốt nghiệp xong xe kết hôn chuyện này tiêu hút không có chút cơ hội nào xen vào nữa rồi đành vùi đầu vào ta cắt dùng phương thức này quên đi ái tình chờ đợi lâu lắm mới tới nhưng lại chết hiểu trương tiểu kiều vẫn phát tiết nội tâm phức tạp của mình qua những bức tranh khó hiểu sầu thu thương đông chờ đợi thời gian qua đi cùng chơ ly ứng phó với an bài nhân sinh trên giấy tờ của cha mình tiền trọng viễn thi thoảng tới khu ký túc xá của bọn họ tìm bạn bè nhưng thấy trương tiểu kiều ánh mắt vô hồn bước qua chút hứng thú gây sự cũng chẳng có tô s á n thì vẫn thế sinh hoạt b ổ n bề thế nào cũng có đủ thời gian nấu cháo điện thoại với đường vũ vèo một cái tháng chín đã trôi qua mất rồi trong tháng này bạn bè bốn phương lục tục gọi điện cho y tiết dịch dương ở trường đại học kỹ thuật trường sa sống rất tốt mở trang web ta ca trường sa có thể thấy hắn vào được to mười ảnh chụp mắt lồi ra như người ngoài hành tinh kệ cuộc đời là của mỗi người tô s á n không định quá can thiệp miễn là hắn không mò mẫn tới gần những thứ liên quan tới máy bay hay quân đội lưu d ồ i học ở đại học bưu điện t r u n g khánh hắn nói trường học ở trên đỉnh tối cao của nam sơn giống như sơn trang nghỉ mát q u i đầu nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thành phố hắn mới mua được cái xe máy xe cần hen một học trưởng tốt nghiệp để lại cho buổi tối phóng trên đường núi với tốc độ tám mươi km hơi còn có trực thăng tuần tra chiếu đèn hộ tống cực quách một cuộc điện thoại tới từ đại học thông tin quân g b nơ sơ lâm t ị sơ u vinh quy quy u vũ trong điện thoại dùng giọng thần bí nói tiếp xúc được với rất nhiều thứ cơ mật tô s á n mang tâm thái của một thường dân tò mò về bí mật quốc gia hỏi hắn là cái gì lâm tị dơ u vinh quy quy u vũ trả lời nói ra sẽ phải giết tô s á n bịt miệng tô s á n tắt máy luôn khi gọi điện cho vương quy quy thì nghe thấy những tiếng động ồm ào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 ít nhất không có tô sán trong đó y đang bận bảo vệ thành lũy của mình không phải anh hùng ba đầu sáu tay m ộ ư ơ i hai con mắt mình đồng ra sắt mặt bằng kim cương phòng của đường vũ có thể nói bắt mắt nhất trong số phòng nữ sinh ở đại học thượng hải đây là điều không cần phải nghi ngờ có trình thông thông quan hệ cực tốt với các học t r ư ở n g học tỷ vai vế trong trường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 là cái cô thích thả rông ngực lượn lờ ở đường đi chỉ sợ không kiếm được nam nhân chứ gì hay là là cái cô dùng bàn trải đánh giày rồi lại đánh răng đúng không hoặc là con sơn ca mỗi tối dùng ba thứ tiếng đọc thơ luôn có sự kiện độc đáo làm người ta ghê nhớ nhau còn về trình thông thông của phòng năm trăm linh bốn cô gái này gia cảnh ưu việt đ ị n h s ẵ n vào trường chẳng ăn nhập nổi với môi trường xung quanh khi một đám nữ sinh đang thảo luận chuyện quần áo mỹ phẩm chia sẻ với nhau xem mua ở đâu vừa đẹp vừa vừa rẻ chỉnh thông thông luôn xem ngang nhiệt tình tư vấn nói sơn móng tay ướp ti lo đơ dùng rất tốt mọi người có thể thử xem sao còn gần đây trung tâm hằng long mới khai trương đang giảm giá tối lơ vâng chỉ có ba mươi chấm nhìn thôi còn được tích điểm Thế l à rất nhiều người của h ứ n g thực chất t r ì n h t h ô n g t h ô n g hoàn toàn không phải cố ý khoe k h o a n có n ữ sinh không phục nói tôi d ù n g h à n g của lơ O, s ó xơ e a và l -L rồi. lơ và li m i cư r ồ i không h ề t h u a k é m ướp ti lơ đ t r ì n h t h ô n g t h ô n g sẽ mỉm cười lô n h ã nói lơ O, s ó xơ e a lơ c h ỉ l à thương hiệu hang bác ủ a tập đoàn tôi chưa d ù n g nên không có quyền phát biểu. Li Mi k u chỉ là thương hiệu loại hai của ft lo đơ thời sơ chung có dùng thử. thấy bình thường. nên không mua nữa. lãng phí. không tin cho mượn đồ ft lo đơ dùng thử. không thể phủ nhận điều kiện kinh tế của trình thông thông vượt trội với tuyệt đại đa số. thêm vào cái tính tiểu thư đ ồ n g đảnh. làm người ta cực r ế t nhưng trình thông thông cũng cực kỳ hào phóng. chẳng ngần ngại chia sẻ món đồ đắt tiền cho người khác mượn quần áo hàng hiệu rất được mọi người yêu thích cho dù trình thông thông biết nhiều lúc nổ cười những người khác với mình là giả dối nhưng chẳng hề quan tâm vui vẻ sống trong thế giới của mình hôm nay trình thông thông vừa vào cửa đặt túi sách đắt tiền lên bàn là b u ô n chuyện ngay có biết nhiễm du của phòng bốn trăm m ư ơ i năm không hôm nay có nam sinh công khai bày tỏ với cô ấy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 nhưng có cơ sở tất nhiên bắt đầu từ con số không hơn nữa cho dù có tiềm lực cũng chưa chắc đã làm nên trò c h ố n g gì mua được một căn nhà năm trăm linh nghìn sáu trăm linh nghìn một cái xe hai trăm linh nghìn thế mà gọi là được ạ vì sao người ta ngay từ đầu có nhà một triệu có xe hơi năm trăm linh nghìn tương lai dù không khá hơn vẫn ăn đứt tiềm lực vì sao lại không chọn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 Trình thông thông tay chống c ầ mắt m nhìn vào màn hình mà đầu ớt để đi đâu một lúc thấy không tập trung được quay đầu sang đường vũ vì kia nhà cậu quen nhau từ thời cao chung phải không mình hỏi chuyện này cậu phải nói thật nhé cậu chưa cho đi lần đầu tiên đấy chứ đây là đề tài nhạy cảm nhạy cảm tới mức lộ tin ra ngoài sẽ khiến rất nhiều con sói mất ngủ đối với nhiều nữ sinh đại học thượng hải mà nói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 thong thả thôi còn nhiều thời gian cho chúng ta lựa chọn thật cẩn thận đúng không tục ngữ nói vợ chồng bất h ò a toàn do bên ngoài chia sẻ. đây là đòn báo thù của trình thông thông v ì chuyện ở hồ bơi mặc dù chỉ nhìn thôi chưa phải thấy hết nhưng thái độ của tô sán khi đó rất đáng g h é t hừ cái kẻ chỉ có thể mời khách ở cái quán lụt sụt bản lĩnh tổng thể mà nói có mỗi cái miệng vậy mà muốn ăn đóa hoa tươi của phòng năm trăm linh bốn không biết t ừ lượng sức giảng đường số ba đại học thượng hải hôm nay có môn chính sinh viên tới đông và đầy đủ mặc dù trong giảng đường mặc dù không có điều hòa nhưng môi trường bóng cây ưu tú làm nơi này không quá nóng bức bên trên giảng viên nói vài câu trọng điểm là bắt đầu tán đông phép tây làm sinh viên thi thoảng bật cười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 nhưng cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài như vậy chẳng có ý nghĩa gì cô không có thói quen tranh chấp với người khác mỗi cá nhân đều có quan n i ệ m c á c h nhìn khác nhau về sự vật sự v i ệ c các ý kiến đôi như c á c h đinh càng nóng càng sâu càng tranh luận người ta càng cố bảo vệ c á c h tôi của mình dù vậy lời trình thông thông không phải không có tác động tới cô hiện giờ đường vũ không thể tập trung nghe r ằ n g là minh chứng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 c h á n cả hai cùng vào nhau đôi mắt nhìn đắm đuối khao khát một tay tô sán vòng qua eo cô hôn lên cổ tay rồi ngậm lấy cánh môi mềm trong đôi môi ướp áp mang vị ngọt say lòng người một c á c h đầu lưới trơn mịt như đậu hũ màn theo cảm giác vùng về mà nôn n ó n tiến vào miệng y tích tắc chẳng khác gì một đống củi tầm dầu bị ném vào bó đuốc hơi thở tô sán hơi ngừng lại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 nhưng y thấy đầu tê tê trong khoái cảm khiến người ta mem m u i còn có hương vị chỉ khi hai chiếc lưới quấn vào nhau mới có rất lâu sau tô s á n mới thỏa mãn tách miệng mình ra khỏi đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm đường vũ toàn thân bùng rùng biết sau khi miệng lưới t r i ể n miên tô s á n sẽ hôn theo má mình tới vành tai nói nhỏ bạn là của mình đường vũ có chút run d ậ y ôm chặt y mép vòng lồng ngực tô s á n thủ thì đáp ừ bên cạnh có cây có lá có ánh nắng loang lổ chiếu q u a tán cây chiếu lên đôi tình lứ a say mê trong mật ngọt của ái tình đường vũ ôm tô sán mi rung rung nghe câu nói quen thuộc của tô sán khói môi cong lên nói tiếp ừ mới là lạ sau đó đẩy nhanh n h ra cười chạy mất nhảy vào ánh nắng mặt trời mái tung tung bay thể hiện một mặt hoạt bát tinh quái trong tính cách của cô tính cách chân thật sau khi băng giá sút đi ấy chỉ bày ra với duy nhất một người tô s á n gầm lên đuổi theo bế ngang hông đường v ũ lên đầu ghé vào mặt cô n h ị t ngợm là phải bị phạt đường v ũ quay mặt đi một tay đẩy mặt tô s á n tay còn lại khống chế tô s á n đưa tay lên ngực mình che trên thì hở dưới tô s á n từ từ đặt cô xuống đất tay luồn qua váy đường v ũ phát ra tiếng kêu nho nhỏ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 có người gọi tên họ tô s á n đường vũ đó là phạm kỳ dịch mặc đồ thể thao màu đó nhìn thấy hai người có chút bất ngờ hai người bọn họ đi vào chào hỏi tô s á n nhìn thấy họ tỉ bán hoa cho mình tên trần hảo giống tên một nữ diễn viên ý rất thích có vẻ là m a n a g e r của đ ộ i bóng nhìn đường vũ một lúc tựa hồ nhận ra chính là cô gái đàn dương cầm tối hôm đó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 tô sán cố lên nhưng mà nghe đường vũ cổ vũ tô sán chưa thể hiện được gì thì đám còn lại như hít thuốc phiện Y đập bóng đ ị n h thể hiện cú ném rổ sở trường thì bị một người từ phía sau s ô ngã cướp lấy bóng không phải ai khác chính là phạm kỳ dịch còn là cùng một đội với y cướp bóng ghi điểm xong lại cùng đội bạn ăn mừng với đối thủ chế nhạo tô sán ngồi mệt trên sân tiếp đó biểu hiện của đám người này càng thêm điên khùng tranh cướp bóng lung tung không còn biết đội nào vào đội nào nữa cứ thấy gần rổ là lao vào ghi đi điểm số còn lại thì dốc sức ngăn cản tô sán s i ờ khóc s i ờ cười đó là bạn gái của mình cơ mà đám người này hưng phấn cái gì cơ chứ trần hảo ở ngoài nhìn cười ngặt ngoeo đường vũ đỏ mặt vì ngượng nhưng cũng phấn khích thi thoảng cũng hô cổ vũ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 thì à i trợ có vấn đề. Vấn đề đề gì k ô tôi n bàn bạc được sao? Trung tâm thương mại nơi đặt doanh nghiệp đó khả năng ngừng kinh doanh tính g bạc mại được Được, Được đặt đó để sao tâm t U, Quy, Mơ, khả h ra hội sinh viên tổ chức một hoạt động liên hợp các câu lạc bộ quy mô toàn trường là hoạt động lớn của đại học thượng hải trong thời gian gần đây cũng là hoạt động mới phạm kỳ diệt thông qua nó tăng cường khống chế các câu lạc bộ loại bỏ ảnh hưởng xấu do câu lạc bộ biện luận gây ra vì hoạt động này mà hội sinh viên dùng toàn bộ ban đối ngoại dự toán phí tài trợ cần sáu mươi chấm nghìn đồng ca n o a b f i x tờ rơi cơ bản đều đã đặt trước bây giờ nhà tài trợ chính hình như có vấn đề công ty vi tính kia vốn đàm phán tốt rồi thị trường vi tính trong trường rất khả quan hiện giờ dần dần p h ủ cập mỗi người một cái hiệu ích kinh tế do quảng cáo mang lại rất lớn nhưng tựa hồ chủ trung tâm mua sắp dính l i ế u vào mấy vụ tranh chấp nghe đồn trung tâm sắp bị chia ra để trả nợ chát của tòa án đã gửi tới doanh nghiệp kinh doanh bên trong lo sốt vó dưới tình huống đó còn để ý gì được tới chuyện tài trợ trường học hội sinh viên lần này không may q u y ề n năm chương năm mươi hai vận mệnh trở lại thấy phạm kỳ dịch đang lo xử lý công việc tô s á n ra hiệu rời đi cùng đường vũ lần đầu trốn học coi như công đức viên mãn hai bọn họ ra phố quà vặt ngoài trường ăn một ít giải quyết cơn đói trước khi về phòng tô s á n theo thói quen mua ít báo tối báo kinh tế thượng hải làm thức ăn tinh thần buổi tối hứng chí lên ra căng tin sách về túi bia vài gói đậu phòng cả phòng liên hoan nho nhỏ cuộc sống lặng lẽ trôi đi trường học có hương cỏ man mát có nữ sinh xinh đẹp đi qua để lại sau lưng anh chàng bị lấy mất hồn có tán cây um tùm thi thoang cùng đường v ũ hẹn hò có người bạn cùng cười đùa email của tô sán thi thoảng có tài liệu do ma gửi cho thứ bên trong càng ngày càng phức tạp rối rắm có rất nhiều đồ thì gấp khúc lên xuống những con số dài rằng giặc theo như kế hoạch hai bọn họ thảo luận ma chuẩn bị tới phía tây thử vận may ở đó hắn thông qua một số k ê n h quan hệ có cơ hội giao thiệp trực tiếp với nhà đầu tư mạo hiểm trang web đã phát triển tới gặp c h ứ n g ngại không có nhà đầu tư mạo hiểm góp vốn khó mà mở rộng được hiện giá trị của pha xe còn chưa rõ ràng trước đó không lâu có một công ty miền đông muốn dùng sáu triệu đô la mua bảy phần trăm cổ phần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 lâm quang đống cũng ngày ngày tham gia đủ các loại giả tiệc từ một giáo viên nhỏ thành ngôi sao xã s a o rồi đến khi s ạ c báo ở trường cũng mua được văn hóa thời thượng của mình rồi nghĩ thế tô sáng có chút cảm giác thành tựu kỳ vọng nội dung kỳ đầu tiên làm mình vừa mắt pha một cốc trà kéo một cách ngồi ngoài ban tung ngẩm đầu nhìn đám mây trắng chầm chậm trôi qua bầu trời xanh lam người hương trà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 Đám đoàn tránh người này khó tránh khỏi trò sau lưng Trường hợp xấu nhất là khi tạp chí thành công khỏi khi là khó hợp chí Phía trò tạp tập dở sau xấu bởi vì không có những thứ này đại biểu họ phải gây dựng lại từ đầu tin rằng không ai muốn trả cái giá lớn như vậy giống như vũ khí hạt nhân ở thế giới thật vậy đương nhiên đó là tình huống khi có đấu tranh nội bộ chỉ cần vương bạc còn chấp chính ở dung thành chỉ cần vương bạc còn ủng hộ y thì vấn đề không lớn cùng lâm quang đống thảo luận thêm vài chi tiết rồi c úp điện thoại cầm t ố c trà lên nhấp một ngụm làm bộ vậy thôi nói chuyện nãy giờ trà ngồi ngắt rồi uống làm gì cho tội bụng Thong thả lật tờ tạp tế, trợt một tiêu chí kinh sòng đập vào mắt. đề vào xí nghiệp đường thì ị mua Lâm, nghiêm cao tập trọng đoàn Đông đề, vấn hổng nợ lộ lỗ chủ cú bài ố xí nghiệp đường t h ị xí nghiệp đường Thị, ngồi h Thị. i ệ p Đường n g bật dậy chạy vào phòng lục sổ tay lật đi lật lại tìm ra được s a n h thiếp có được khi ăn cơm cùng cha mẹ đường vũ s a n h thiếp huy lý lam phó giám đ ố c xí nghiệp đường t h ị chuyện gì thế này chẳng lẽ cha đường vũ vì thu mua tập đoàn đông lâm mà bị t ắ n trả là cái gì đã phá hủy thứ từng mỹ hảo có một thứ luôn canh cánh trong lòng khiến chưa bao giờ buông lòng cảnh giác đó là vận mệnh kiếp trước của đường vũ chẳng lẽ quán tính mạnh mẽ của bánh xe vận mệnh kéo mọi thứ lại quý đạo vốn có quyển năm chương năm mươi ba hợp đồng biến mất tô sán đi đi lại lại trong phòng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 y đã triệt để vứt bỏ phần công lời trong linh hồn y từng hỏi chân bản thân mình thích s u ố t cuộc là đường vũ hay là cô gái từng trói mắt trong mắt xã hội nhân dân hạ tầm mình thích cô bé này hay là nữ thần bay múa tầm tối cao trong thế giới kia của cô đáp án bây giờ đã rất rõ ràng mẹ mình nói trong nhà không có chuyện gì lớn đều là chuyện nhỏ thôi báo chí thích thổi phồng mọi chuyện không cần tin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 một xí nghiệp triều nhạc có thể làm tạp chí kinh tế thượng hải đ ă n g một bài đặc biệt như thế tới nay g cả đối phương chuẩn bị xin phong tỏa tài sản cũng biết dành giọt đại biểu cho cái gì lai lịch công ty này không phải cạn cho vay khoản tiền một trăm i triệu cũng không phải tầm thường tô sán đọc tin mà toát mồ hôi có thể đoán ông đường chịu áp lực lớn c ỡ nào tô sán không biết phải làm thế nào nhà đường vũ có chuyện y phải ra tay rồi nhưng làm sao bán hết tài sản của mình lấp vào khoảng trống tính toán một chút truyền thông ba la hiện giờ hẳn giao năm triệu sẽ có người tiếp nhận ngay thục sơn khả năng được ba mươi triệu dù sao mới mở rộng chưa củng cố hai cái trung tâm thương mại cái ở dung thành không đụng vào tô sán không chỉ nói miệng trong lòng y đôn hoàng dung thành để cho vương thanh còn c á c h ở hạ hải bán đi trừ phần ngân hàng đầu tư thế nào cũng được sáu mươi triệu c o n góp đủ một trăm tất nhiên nếu đàm phán tốt giá thu về còn cao hơn thế nhưng bán trong lúc vội vàng chỉ đành chấp nhận nếu cùng cha đường vũ liên thủ có thể vượt qua được khó khăn nhưng nguyên khí tổn thương lớn c á c h tập đoàn đông lâm tàn tạ kia sau này làm sao vực dậy cũng cần một đống tiền nữa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 chạy ra khỏi ký túc xá tới cổng trường một cô nữ sinh vừa gọi được cái taxi tới thì nhảy lên tranh này sao cậu không có chút phong độ nào thế hả không biết n g ư ỡ n g ạ cô gái cực kỳ tức giận người cướp xe của mình trông quen lắm xin lỗi tôi có chuyện gấp tô sán cười áy náy sau đó báo địa chỉ tập đoàn đông lâm quyển năm chương năm mươi bốn hãy tới đi khu thương mại dòng người như mắt cửi quán ta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 cô con gái quay về tạm thời nắm giữ tập đoàn nhưng từ nhỏ du học ở nước ngoài xa lại chuyện trong nước cả xí nghiệp tan đàn xẻ nghe nhiều hạng mục công trình không cấp được phải ngưng trệ công ty con ở hong kong cũng mắc cạn cả chuối sản nghiệp bị đứt cô con gái vất vả tìm người quản lý tập đoàn nhưng bị mấy tổng giám đốc cũ lưa mất khoản tiền lớn bị đả kích nặng nề lý lam kể vắn tắt về sau thông qua thương hội giới thiệu mới tìm đến giám đốc đường mời đầu tư vào đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tiếp quản toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh ở thượng hải giám đốc đường đầu tư vào bốn mươi triệu làm tổng giám đốc ký hiệp n g h ị phân chia sáu bốn nắm h ế lớn nhất ở đông lâm nói ra chúc tôi nắm ưu thế ai cũng biết đông lâm là thương hiệu lớn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 mặt con lê s á m lý lam đi lên đón giám đốc đường chủ tịch lý ông đường nhìn ngay thấy tô s á n lại nhìn lý lam trong lòng đoán ra được bảy tám phần cười ấm áp nói tô s á n cháu tới hả đã ăn cơm chưa dáng vẻ vẫn như trước không nhìn ra chút lo lắng nào hay là tình hình không tới mức như mình nghĩ tô s á n trả lời cháu tới lúc chưa vẫn chưa ăn cơm ạ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 đường vũ cút điện thoại mỉm cười với bọn họ nhưng tay thì nắm chặt điện thoại nhìn những cô gái cười đùa rúc xích với nhau đường vũ cảm giác cuộc sống đại học bình đạm của mình đang dần trôi đi khác với cha cô mẹ cô đã nói cho cô nghe đại khái sự việc làm cô biết vấn đề không bình thường báo chí đăng tin rõ ràng có lửa mới có khói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 luôn lén lút cổ vũ cô sau lưng mẹ lần này có bị gục ngã không cha cô luôn nói tiểu vũ con yên tâm học tập thích làm gì làm cái đó quan điểm của cha khác với mẹ con cha tân tiến lắm chàng trai con nhìn chúng chỉ cần yêu thương con nuôi sống được hai đứa là đủ cha không yêu cầu nhiều thứ cơ sở vật chất khác cha hay g ở gì cũng an bài cho các con một chút bão táp đang dần dần kéo tới còn cô mới chỉ là sinh viên năm đầu nhỏ bé tới không thể tác động chút nào lên nó rất nhiều người đều nhỏ bé như thế những sinh viên không phải lo lắng gì về cuộc sống sau khi cảm giác mới mẻ của đại học qua đi thấy nhàm chán dài rằng rặc nhưng đường vũ thấy nếu mình được cảm thụ sự nhàm chán đó cũng là một hạnh phúc có lẽ mọi thứ sẽ sáng sủa lại chưa biết chừng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 vài phút sau người phía triều nhạc tới phòng bao đi đầu là một nam tử trung niên hói đầu đỉnh đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc bên cạnh là hai người chừng ba mươi mặt may nghiêm túc trông giống kiểu vệ sĩ hơn là nhân viên công ty lão hói kia xách một cái va l i da đen rất nặng không để cho hai người kia xách hộ ai cũng biết đây là chính chủ rồi ngồi xuống xong lão hói kia nhìn bàn ăn t h ỉ n h soạn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 đây là giấy nợ của đông lâm cả vốn lẫn lãi là một trăm m ộ ư ơ i ba năm trăm hai mươi nghìn đồng chỉ tiết vào vali bên trong là tài liệu chứng minh của công an tòa án ngân hàng người này nói vài câu lại ngừng cho người ta cảm giác bước hụt rất khó chịu chúng ta uống rượu trước đâu cần phải làm căng như vậy lý lam cười giả lả cầm ly rượu lên lão hói không nể mặt đưa tay ra chặn lại ngay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 đây là trận chiến thông tin bất đối xứng đối phương nắm đằng chui còn ông đường ngay cả hợp đồng cũng không có t h ầ n túy để người ta s ẻ o thịt hai bên tiếp đó s a o thiệp cũng chỉ là thủ đoạn rằng co nắn gân nhau thường thấy trên thương trường thôi kết quả rõ ràng một bên dứt khoát chỉ cần tiền một bên không có tiền thì kiếm đủ mọi cách trì hoãn nên chẳng đi tới đâu cuối cùng lão hói đứng dậy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 lúc đó tô sán mới biết đó là cô gái rất xinh đẹp x o n g thâm quần mặt tiều t ụ y chẳng trách lại đeo cái kính dâm to như thế lý l a m ra ngoài gọi điện thoại có được tư liệu quay về báo công ty này thực tế là của chính phủ đương địa thái độ bên đó rất rõ ràng muốn mấy ngày tới chúng ta phải giao tiền ra không có ý đồ gì khác ông đường uống hết chén rượu khà một cái một trăm triệu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 nhưng phía dưới nó không ít máu mẹ bao nhiêu người phá sản trong một đêm nhảy từ trên ngôi nhà cao tầm do mình xây nên mảng ô hô để lại cả nhà đống nợ trồng chất có thể tiến vào b ả n g f o b é t công lực tất nhiên là bất phàm có điều ngựa hay cũng có lúc hụt bước chỉ có người bên ngoài mới thổi phồng người thành công chẳng qua chỉ là ảo tưởng của những người chưa đạt tới tầm cao đó trong mắt những người có thành tựu nhất định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 vậy phải làm sao đó không phải là cuộc sống mà mình theo đuổi đây không phải vấn đề sớm có câu trả lời dù thế nào cũng giải quyết chuyện trước mắt đ ã nhắn tin cho đường vũ để cô yên tâm sau đó tô sán quay trở về phòng trong góc là bốn cái phích nước sôi luôn được lý hàn lấy đầy tiêu hút và một nhóm người vây quanh laptop của y xem phim hành động mỹ gần đây hắn qua lại thân thiết với mấy sư huyên năm ba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 t ô sán thấy minh thuần khiết tới toàn bộ linh hồn thăng hoa rồi toàn thân như tỏa sáng phía dưới là là đám á c linh địa ngục kêu gào bên trên là thiên đường thuần một màu trắng nằm trên thiên đường nghe tiếng kêu từ địa ngục t ô sán đầu lóe sáng nghĩ ra được đối sách bước đầu giúp ông đường quyển năm chương năm mươi sáu áp lực một trăm triệu là khái niệm gì nếu thời gian quay trở lại mười năm trước vào thập niên chín mươi khi kinh tế tê quy quật khởi đó là con số không tưởng còn bây giờ trên bảng ship f o r b e s trung quốc phú hào ship hạng một trăm đã có năm trăm i triệu tệ với tuyệt đại đa số đó chỉ là con số mơ ước với tô s á n cũng khiến ý chóng mặt với đa phần các xí nghiệp thượng hải là con số có thể hủy diệt bọn họ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 đám la canh tài còn đổ thêm dầu vào lửa nói cậu mấy lần trốn học đều nhờ người điểm x a n h hộ tô sán đập đầu m à o tường chuyến này đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân thứ ý nghĩ tới thì ông đường cũng nghĩ tới mình thì trốn học bị điểm x a n h hôm đó thực sự không nên nghe đám tiêu hút suối bảy đi lên cạnh tranh t r ư ớ c lớp trường lớp trường trốn học nghe không vinh quang gì hết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 người thảo tin trả lời đầy ẩm ý a con gái chủ tịch cũ của công ty kia trẻ trung xinh đẹp lại quen cách sống phóng khoáng bên mỹ chả trách nam nhân thành đạt như vậy mà trong khi vợ thì người tỏ vẻ thông cảm để l ư ợ n g câu đáng suy nghĩ mục tuyền có thể không để ý sao áp lực cả hai bên không phải nhỏ giới tình huống như thế hai bên trò chuyện không thể có kết cuộc vui vẻ đường v ũ tâm tình không tốt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 lúc này không chỉ tìm hướng tháo gỡ hậu phương càng phải ổn định nếu không bên trong sập rồi thì làm gì cũng vô nghĩa nói chuyện điện thoại xong lý lam tới nói giám đốc đường chúng ta ăn cơm đã buổi t r ư a còn chưa ăn gì ông đường đang định nói gì thì lại thấy tô s á n tô s á n sao cháu đi theo tới tận đây quá hồ đồ n g ư ỡ khí nặng hơn lúc bình thường giám đốc đường đừng trách là tôi đưa tô s á n đi cùng lý lam vội nói người này không tệ rất nghĩa khí tô s á n không biết gì lại cho nó liên quan vào kỷ luật là gì công ty hiện giờ vì t à n m ắ c như cậu mới có vấn đề tôi phải nói với cậu thế nào đây ông đường phất tay nói n g ứ khí nói với lý lam càng nặng tuy vậy vẫn nhìn tô s á n nói được rồi vậy thì đi ăn thôi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 cháu nghĩ ông ta thả l ò n g ít nhiều cơ hội của chúng ta là ở chính c h i ề u nhạc này ông đường vốn mang tâm thái nghe giải khuây thôi nhưng càng nghe mắt càng híp lại đột nhiên mắt sáng lên hay tô sán chúng ta tới khách sạn thuê phòng thôi tô sán tí sặc câu này không thể nói tùy t ư ợ n g được tưởng tượng một nam nhân nhìn mình đắm đuối rủ bảo đi thuê phòng nhĩ g đã thấy á n g ảnh tâm lý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 tôi qua ngay các anh ở đâu lúc này vừa mới thuê phòng ở khách sạn ông đ ư ờ n g chỉ huy mọi người tạo hiện trường khắp nơi hỗn loạn khói thuộc mù mịt lý lam một hơi hút liền năm điếu thuốc tới mức mặt tái cả đi rồi sau đó phả khói khắp nơi thế đã đủ chưa thêm vài đ i ế u nữa càng nhiều càng tốt ông đ ư ờ n g khoát tay gọi chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm dương cuộn thảm lại rồi lấy hai chai bia giống ngồi lên ghế sofa bàn làm loạn lên lấy cả khăn tắm trong phòng ra cứ như vừa tổ chức một cuộc ăn chơi thác loạn ở nơi này trên thương trường nhiều khi phải bày cuộc để tạo thế đàm phán lại càng như thế cho nên nhiều khi địa điểm đàm phán thiên biến vạn hóa tại quán bar tại hội sở vung tiền như rác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 mấy người kia quá căng thẳng nên tô sán được sao vai đối phương gõ cửa đúng giờ ông đường ra mở cửa lão hói vẫn cách ăn mặc đó giờ rất tiêu chuẩn tâm thái cảnh giác có điều vừa vào cửa bị mùi khói thuốc nồng nặc làm nhíu mày chuyện gì thế này ông đường luôn mồm xin lỗi hơi loạn một chút đừng để ý vương hói ngồi xuống thấy mông cổm cổm dùng hai ngón tay lôi ra một cái tất nhìn như nhìn con chuột chết ông đ ư ờ n g sầm mặt quát tô s á n thế này là sao dạ dạ xin lỗi giám đốc tô s á n vội vàng n ó n lấy liếc nhìn đối phương ngồi không thoải mái tôi mang tài liệu tới rồi ông xem cho kỹ vương hói lấy tài liệu ra phát hiện trên bàn chẳng có chỗ để ông đ ư ờ n g vội tiếp lấy để tôi để tôi mắt liếc nhìn đối phương thấy ánh mắt đối phương vẫn không buông lỏng cảnh giác chỉ nới ca vát chỗ này hơi nóng ông đường vờ lóng ngóng lấy tài liệu ra vấy tay với tô s á n mang trà mời giám đốc vương tô s á n lấy nước nóng pha trà cố ý từ bên cạnh đi tới mời giám đốc vương dùng trà được đối phương quay sang nhận chén trà lúc này từ trong đống tài liệu ông đường đã nhìn thấy bản hợp đồng kia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 ông đường d â y phút đó g i ú p hợp đồng để nó thuận theo hướng chân t r ư ợ t xuống gầm sofa chỉ một thoáng vương hói không hề biết rằng mình đã lọt bẫy tô sán thở phào lúc này ông đường đã trở về vị trí cũ vẻ mặt tự nhiên l ậ t xem tài liệu hay là chúng ta chuyển sống phòng ăn phía dưới ngồi ông đường nhíu mày nói được chúng ta xuống thôi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 có điều là bản phô tô thì không hề gì đường quốc lộ quanh co chạy xa tới tận chân trời đã gần hoàng hồn tô sán ghé vào cửa sổ lặng lẽ cảm t h u ánh sáng hoàng hôn và gió biển thổi vào mặt cách xa thành phố huyên n á o cách xa trường học bình tĩnh phía trước là ánh s ó n g lấp l ó e như có kho tàng lớn giấu dưới đáy biển ông đường vỗ vai tô sán còn trẻ tương lai phía trước rất d à i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 tô sán nhón chân bước tới thật lặng lẽ nhưng đường vũ như có cảm ứ n g đang chăm chú xem sách gẩm đầu lên tích tắc khuôn mặt lãnh đạm tràn ngập bởi nụ cười như gió xuân về rồi đấy à đợi lâu rồi phải không tô sán ngồi xuống bên cạnh cầm tay đường vũ nhìn làn da trắng ngần có hai cái nốt màu đỏ đau lòng trách bạn định nuôi mối đấy à thi thoảng cũng phải t ố n g hiến một chút chúng nó đốt mình ít nhất có hai con không đốt người qua đường nữa kiểu hài hước lạnh của đường vũ ánh mắt nhìn tô s á n chăm chú ăn cơm xong liền tới đây dù sao cũng rất tính lặng xem sách ở đây có lẽ gặp được bạn đ è n đường ghế x à i ngô đồng kiến trúc trong trường đều lui đi ẩ n vào trong màn đêm nhường chỗ cho nhân vật chính tô s á n nghe được tuyên ngôn êm tai nhất trong trường đại học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 mình đột nhiên muốn thành con muốn thứ ba tô sán một tay bám vào lưng ghế người vé gần tới đường p h ú hơi t o người lại mắt lúng l i ế m lườm y một cái vậy đó nhất định là con lưu manh nhất không c ả n h bắt đầu có thêm chút sắc s á m hiu quạnh gió thu mang theo cái lạnh rõ ràng nam sinh mặc thêm cái áo dài tay nữ sinh thì thêm tất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 cho dù chơi điên cả tối cũng có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tụ hội cách đại học thượng hải không xa mọi người chỉ đóng chừng bốn mươi đồng kỹ thuật viên me l o d y trước cửa kỹ thuật viên đỗ không ít những chiếc xe đắt tiền thượng hải là thành phố nơi nào cũng thấy bơ mơ vinh to đi cả công trường bụi đất ngổn ngang không chừng cũng thấy những chiếc xe chỉ giá trăm nghìn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 từ thanh hải và lý hàn chẳng mấy chốc mà trò chuyện hăng hái trong số này có mấy người đáng nể đấy ví như tên tóc xoan kia học đại học tổng hợp năm thứ hai đã xuất trong nhà quản lý chuyện làm ăn kết quả kiếm không ít chia lợi nhuận thưởng chiếc m ơ mơ vinh as năm lợi hại không hình như chuẩn bị nghỉ học kinh doanh luôn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 hiển nhiên là người mới tới nhiều nam sinh nhìn ra cửa tìm chủ nhân giọng nói chỉ thấy một cô gái mặc chiếc xin xanh hơi bạc màu trên đùi là mấy chỗ rách đôi chân đã dài lại đi giày cao gót trông càng miên man hút mắt đang cởi chiếc áo khoác ngoài trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ xám rộng cổ đồi ngực tròn căng mái tóc hung rợn sóng buông tự nhiên như thác đổ đôi mắt to ngây thơ kết hợp với vóc sáng nóng bỏng thướt tha làm căn phòng vốn bật điều hóa đã hơi nóng lại càng nóng nhân vật chính tới nhà tổ chức đỗ đại duy và mấy người ngoại quốc đi vào có thể nhận ra du học sinh nhật hàn đỗ đại duy người gầy gò nhỏ bé chẳng hề giống cái tên của hắn cao chưa tới mét m ả y hơi lọt thỏm giữa mấy du học sinh cao lớn đặc biệt là một nam một nữ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 Danh hiệu sát thủ nữ à. xin lỗi đinh đinh tôi không nên để lộ biệt hiệu của cậu trước mặt cô ấy quyển năm chương sáu mươi thế giới thật nhỏ hai này đỗ đại duy tôi thấy cậu ngứa ra rồi đấy đỗ đại duy tái mặt khom lưng đưa tay ra hết sức khoa trương không dám không dám lâm đại tiểu thư tôi không dám nói linh tinh nữa mời đi hướng này còn tờ báo để bị nhân cất hộ được rồi đảm bảo cuộc tụ hội này không chán tới mức lâm tiểu thư phải đọc báo zết thời gian đâu trở mặt nhanh thật lâm lạc nhiên cuộn tờ báo lại làm động d i ữ xứ vờ đánh hắn từ nhỏ lâm lạc nhiên có tính đáng t r í đi học rất hay làm mất bút quên t ẩ y nên cô luyện thành một thói quen cầm cái gì là giữ chặt trong tay tới mức tay cầm bút mà có lần cứ tìm suốt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 có căng mắt chỉ thấy màn g da ngực trắng mìn không nhìn thấy được cảnh tượng sâu hơn cái áo hơi nhăn càng đẩy mạnh người ta phát huy sức tưởng tượng lớp áo mỏng là bầu ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở xây áo lót màu đen cố tình để lệch bên bên bờ vai chỉ có tác dụng làm trầm trọng thêm cảm giác ngứa ngáy không cách nào giải tỏa chẳng phải là cô gái đại học ngoại ngữ tới trường ta tham gia biện luận ạ hôm nay gặp người quen rồi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 cũng rất tích cực tham gia các loại tổ hội thêm một thời gian nữa ếch rất nổi tiếng trong giới nghe nói về đinh đinh mê mệt mọi người quen cô ấy à? đâu chỉ quen cô ấy và lão đại bọn này là bạn thân lần trước tới trường tôi biện luận chúng tôi còn ăn cơm cùng tiêu hút chỉ tô s á n bổ sung thấy từ hải thanh ngạc nhiên nhìn mình tô s á n không biết nên có vẻ mặt thế nào mới đúng trong trường người ta biết y nhờ đường vũ chẳng nhẽ bây giờ có thêm danh hiệu bạn của lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên cực kỳ được hoan nghênh cô gái này ứng xử khéo léo cho dù nam hay nữ trò chuyện một lúc đầu muốn kết sao ứng phó với người bên cạnh trào hào xong lâm lạc nhiên quan sát xung quanh thấy đám tô s á n rất bất ngờ đang tươi cười hơi thừng lại tô s á n vấy tay với lâm lạc nhiên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 lần trước còn cứ tưởng tô s á n và cô gái này quan hệ gì thân mật lắm ai ngờ là ả à tưởng một chiều cả anh chàng tội nghiệp tô s á n ngồi lại ghế cảm giác tới mông mình cũng hơi nóng từ hải thanh thấy hết không ngờ tô s á n nhiệt tình đổi lại một sự đáp lại hời h ợ p như vậy có điều hắn không thể hiện ra bên ngoài nam nhân mà đều cần chút thể diện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 nếu lần trước không gửi tin nhắn kia đoán chừng y biệt tâm luôn việc gì phải quan tâm tới tâm tình y ra sao cho nên lúc nãy mới cố ý hời hợt gật đầu thấy tô s á n đã nhận ra mình đang nhìn cười khẽ một cái quay đầu đi tô s á n thấy cô gái này thật khó thuần nhìn thì đã thành thục hơn tính khí càng quái đàn quyết định không chú ý tới nữa không biết có hai cặp mắt không từ bỏ